Địa tạc Bồ Tát Phụ Nguyện Kinh Tập 9 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Định Thông Học Hội Singapore Xin mời mở Kinh Giang. Phẩm thứ ba, Quán nghiệp duyên chúng sanh. Lần trước nói đến đoạn Bất Kính Tam Bảo. Chúng ta xem tiếp đoạn Kinh Giang này. Nhật hữu chúng sanh, Xâm tổn thư trụ, Điếm ô tăng ni, Hoặc già lam nội, tứ hành dâm dục hoặc sát hoặc hại như thì đặt bối đương đọa du gián địa ngục thiên dạng ước kiếp cầu xuất du kỳ đây là tạo ba thứ tội nghiệp cực nặng chúng ta nhất định phải ghi nhớ Thứ nhất là bất hiếu cha mẹ. Thứ hai là bất kính tam bảo. Thứ ba là xâm tổn thượng trụ. Xâm là xâm phạm. Tổn là tổn khải. Xâm tổn thượng trụ. kết tội rất nặng. đi thuộc về giới trộm cắp, Việc này chứ gì cần phải biết. Nhiều người coi thường những việc này cứ tưởng đây là chuyện nhỏ chẳng ăn nhầm gì. Không biết là đã phạm tội rất nghiêm trọng. Trong Kinh, Phật giảng điều này rất rõ ràng. Chúng ta nhất định phải lắng lòng thể hội. Thượng trụ có bốn loại. Thứ nhất gọi là Thượng trụ, Thượng trụ. Đây là chỉ cho tự diện am đường Trong đạo tràng. Những bất động sản này như đất đai, ruộng đất, nhà cửa, được gọi là thường trụ, thường trụ. Chỉ có thể sử dụng tuyệt đối không thể trao đổi mua bán. Đây là vật Của trụ Nếu bạn trao đổi mua bán Thì tội này cực nặng Thứ hai là Thập phương thường trụ Thập phương thường trụ chính là Tứ sự cúng dường Mà chúng ta thường nói Thức ăn Y phục Ngoà cụ Y dược Đây là phẩm vật Của tín đồ thập phương cúng dường, người xuất gia. Không dành riêng cho một người nào cả. Tất cả những người xuất gia trong đạo tràng này đều có phần. Nếu như bạn xâm phạm lấy làm của mình, Thì đây là trộm cắp. Thứ ba là hiện tiền hiện tiền. Hãy subscribe Đây là những gì chúng ta được tín đồ cúng dường. Phạm vi cúng dường này tương đối nhỏ. Chỉ thuộc về những người xuất gia hiện tiền, Không giống như Thập Phương nói ở phía trước Thập Phương là hết tẩy người xuất gia đều có phần Ngày xưa người xuất gia không có nhà Bất cứ đạo tràng nào cũng có thể xin quảy đơn Đều có thể thọ dụng Hoặc đều có thể tiếp nhận Bởi vì sự cúng dường này là cúng dường Thập Phương Nên hết tỷ người xuất gia đều có phần. Thứ tư gọi là thập phương hiện tiền. Những vật hiện tiền, ví dụ lúc người xuất gia giảng sanh rồi, những vật mà họ để lại thì gọi là thập phương hiện tiền. Tuy là hiện tiền, nhưng những vật dụng của họ để lại thì thập phương đều có phần. Thế nên khi kết tội là kết từ những chỗ này, Ví dụ như việc trộm cắp trong thế gian. Bạn trộm đồ của một người thì bạn thiếu nợ một người. Chứ vậy đồng tu nhất định phải biết điều này. Nếu bạn hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, thì trong thế gian tuyệt đối không thể nói người nào đó đã lợi dụng. Lời nói này không đúng. Người nào đó bị thiệt thòi cũng không có kiểu nói này. Tại sao vậy? Đời này bạn đoạt lấy của người ta, thì đời sau bạn phải trả lại cho họ. Đây là đạo lý nhất định. Nhưng quả báo ứng, chúng ta đoạt lấy. Tương lai, đời sau gặp duyên này, thì tài vật của chúng ta cũng sẽ bị người ta đoạt lấy lại thôi. Nếu chúng ta xâm chiếm người khác, thì tương lai người ta cũng xâm chiếm chúng ta. thế nên phật nói giữa người với người có bốn thứ duyên báo ân báo quán đòi nợ trả nợ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không dứt đều làm những việc này chúng ta đến thế gian này để làm gì là để báo ân báo quán đòi nợ trả nợ mà thôi sau khi hiểu rõ đạo lý này xong thì Ân phải báo, oán phải quên, không nên tiếp tục nữa. Liền đem nợ nần này xóa đi. Chúng ta thiếu người ta thì phải trả, còn người ta thiếu mình thì không cần nữa. Đem món nợ đó kết thúc cái trong đời này, chấm dứt hết. Được vậy mới có thể niệm Phật, mới có thể giảng sanh tình độ. Nếu bà cứ thường ghi nhớ những ân oán nợ nần này ở trong tâm Đến lúc Phật đến tiếp dẫn Muốn kéo cũng kéo không nổi Việc ở thế gian này bạn chưa có xong Loại việc như vậy thì không bao giờ hết được Thế nên bạn thiếu nợ một người Thì bạn trả nợ một người Việc này dễ làm Nếu như là chính quyền địa phương ví dụ nói Một thành phố này Nếu bạn trộm cắp Những thiết bị công cộng ở đây Như vậy thì Viện phức sẽ lớn lắm Tại sao vậy Bạn phải biết kết tội này Thiết bị công cộng là Do tiền nộp thuế Của người địa phương này tạo nên Nếu bạn trộm cắp Thì những người trong thành phố này đều là chủ nợ của bạn Bạn phải trả cho từng người Bạn phải trả đến bao giờ mới có thể trả hết chứ Chứ gì nhất định phải biết Thiết bị công cộng nhất định không thể trộm cắp được Tội này rất là nặng Nếu như thiết bị này là của quốc gia Như vậy thì phiền phức còn lớn hơn nữa Tương lai khi kết tội thì người cả nước đều là chủ nợ của bạn. Hiện nay, có nhiều người không biết được mức độ nặng nhẹ của tội này. Tùy tiện phá hoại thiết bị công cộng, tội này rất nặng, nặng vô cùng. Phải kết tội dựa trên người cả nước. tự diện am đường gọi là tài dẫn của Tam Bảo tội này so với tội trọng cắp tài vật của quốc gia vẫn còn nặng hơn tại sao vậy nó thông mười phương tận hư không khắp pháp giới hết thảy những người xuất gia đều có phần sự kết tội này phải dựa trên tận hư không khắp pháp giới mà kết tội vậy thì phiền phức lớn rồi Thế nên, trộm cắp đồ vật của tham bảo, trộm một cây kim, sợi chỉ, một cọng cỏ, cành cây, đều phải đoạn địa ngục a tỳ Có người nói, việc này hình như không hợp lý chút nào. Một cọng cỏ, cành cây, một cây kim, sợi chỉ có đáng là gì? tại sao tội lại nặng như vậy? Bằng nghị thử xem, chủ nhân của nó là ai? Thì bạn sẽ rõ, chủ nhân của nó là tận hư không khắp pháp giới, hết thảy người xuất gia. bạn phải kết tội trên số người này phạm vi của chữ đạo vô cùng rộng lớn không hạn chế ở chỗ trộm cắp trong kinh vật chữ đạo được giải thích là không cho mà lấy người phụ trách quản lý trong tường trụ Họ phải suy tính, phải cân nhắc Những vật mà bạn muốn Có nên đưa cho bạn hay không Nên đưa cho bạn mà họ lại không đưa Thì họ phạm giới Họ cũng phạm giới trộm cắp. Họ dành lấy làm của riêng Cố ý làm khó dễ không cho bạn Nếu không nên cho bạn Nhưng họ lại cho thì cũng phạm giới Thế nên quản lý đồ tượng trụ không dễ dàng gì. Quản lý tài vật của Tam Bảo, nếu không cẩn thận, thì sẽ tạo nên quả báo rất nghiêm trọng. Đạo lý này, chúng ta nhất định phải hiểu được. Nếu chúng ta lãng phí đồ vật của Tam Bảo, cũng là giới điều này. Chúng ta tiết kiệm một phần tiền cho tam bảo. Tiết kiệm được một đồng là phước báo của bạn. Phước báo này rất lớn. Tại sao? Đó là bạn đang tu phước dùng cho hết thảy người xuất gia ở mười phương. Hay nói cách khác, nếu bạn lãng phí, tổn hại, thì tội này của bạn sẽ rất nặng. Hầu như người ngày nay, người hiểu được đạo lý này thì càng ngày càng ít rồi. Người xuất gia cũng không giảng. Hiện nay những Pháp sư giảng kinh có ai giảng giới luật đâu. Nếu giảng giới luật thì người ta sẽ mắng bạn. bằng giảng giới luật mở quyền kinh ra giống như mỗi ngày bạn đang mắng chửi họ vậy. Ai bằng lòng nghe người ta chửi mắng. Nếu bạn giảng giới luật thì một thính chúng cũng không có. Nhưng đó là lời chân thật. Cho nên, chúng sanh cõi Diêm phù Đề, như Địa Tạng Bồ Tát nói, khởi tâm động niệm, không gì không phải tội, lời này là thật, một chút cũng không quá đáng. Niệm niệm đang tạo tội nghiệp. Niệm Phật giảng sanh, nói dễ dàng như vậy sao? Đây là việc chúng ta nhất định phải biết. phải cảnh giác phải hiểu được tính nghiêm trọng của quả báo đoạn ký tiếp là điếm ô tăng ni đây là phạm giới tà dâm tăng là chúng xuất gia nam ni là chúng xuất gia nữ, người thế gian du tri, dâm ô tăng ni, hoặc già lam nội. Phía sau là gì? Phía sau không phải là người xuất gia. Thậm chí, vợ chồng tham gia Pháp hội trong Tự nhiên, có khi Pháp hội kéo dài nhiều ngày. Thí dụ, Pháp hội Thủy Lục hoặc là Lương Hoàng Xám đều kéo dài khoảng 7 ngày trở lên. Pháp hội truyền giới còn dài hơn nữa. Có rất nhiều cư sĩ, Trong thời gian này tham gia Pháp hội, ở lại trong chùa. Tuy là vợ chồng ở trong chùa, nhưng nếu có hành vi dâm dục thì cũng liệt vào tội này. Nếu như không phải vợ chồng thì tội còn nặng hơn, đó là tà dâm. như gì nên biết, đây đều là tội đọa địa ngục vô gián. Người hiện nay làm sao biết được bị những quả báo nghiêm trọng như vậy? Hoặc sát, hoặc hại, phần nhiều đây đều là cưỡng dâm. Sau khi dâm ô xong lại giết người bịt miệng, tội này thì càng nặng. Tạo những tội nghiệp này đều phải đòi vào địa ngục vô gián trong ngàn dạng ứ kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Xin tiếp đoạn thứ tư. Nhược hữu, chúng sanh, nguy tác sa môn, tâm phi sa môn. Phá dụng thường trụ, khi cuốn, bạch y, di bội giới luật, trụ trụng, tạo ác. như tỳ đạn bối đương đoạt vô gián địa ngục thiên dạng ước kiếp cầu xuất du kỳ hai câu đầu đi là cử tội sa môn là người tu hành không phải chỉ cho tăng ni tăng ni so với sa môn càng thù thắng hơn cư sĩ tại gia cũng có thể xưng là sa môn hai chữ này là vạn ngữ dịch âm ý nghĩa của nó là siêng tu giới định tuệ diệt trừ tham sân si thế nên xuất gia hay tại gia đều có thể xưng là sa môn Chỉ cần bạn hết lòng tu hành Tu hành đúng như lý như Pháp Đều có thể xưng là Sa-môn Danh xưng Sa-môn này Ở Ấn Độ là Tên gọi Phổ Thông Hết thảy những tín đồ tôn giáo Không nhất định là Phật giáo Chỉ cần Hết lòng học tập Đoạn ác Tu thiện thông thường đều xưng là Sa-môn. Sau khi Phật Giáo truyền đến Trung Quốc, Sa-môn liền biến thành tên thường gọi của những người xuất gia trong Phật Giáo. Nhưng chưa vậy nên biết, nó cũng bao gồm người tại gia. Xưng Sa-môn là một cách xưng hô kim tốn Họ giả làm sa môn. Họ không phải tu hành chân chánh. Tất nhiên, mục đích của giả giờ tu hành là nhằm đưa gạt chúng sanh. Đoạn Kinh văn này, Pháp Sư Thanh Liên trong cuốn khoa phán Đêm nó phân ra là phá giới gạt người cuốn trong câu khi cuốn bạch y là lừa gạt dối người phía dưới là nói về tội trạng của họ phá dụng thường trụ nếu bạn không phải là người chân chánh tu đạo Thập phương cúng dường là cúng dường người tu đạo. Nếu bạn chân thật tu đạo, thì họ sẽ có phước. Họ cúng dường cho bạn tu hành. Bạn tu hành rất tốt. Tối thiểu là đời sau. Bạn còn được thân người hay sanh lên trời hưởng phước trời, thì họ được thâm lên một chút. Đây là mức thấp nhất Nếu như bạn đoại vào ba đường ác Thì bạn đã vụ lòng của họ Thiếu nợ họ Giống như những lời Phật nói Một hạt gạo thí chủ Nặng như núi tu di Đời này không điểu đạo Mang lông đội giường trả Phải trả nợ Nếu như trong đời này của bạn tu hành chân thật, giảng sanh thế giới cực lạc làm Phật, thì phước của họ sẽ càng lớn. Phước điền này họ đã thật sự trồng đúng chỗ rồi. Do đó có thể biết, bát cơm của người xuất gia rất khó nuốt. Trong các buổi giảng, tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu So với người ăn xin, thì bát cơm này khó nuốt hơn rất nhiều. Ăn xin, người ta bố thí cho người ăn xin, nhất định không có nghĩ đến là phải trồng phước, nhất định không có nghĩ đến phải được báo đáp. Cho nên, bát cơm đó của người ăn xin dễ nuốt hơn nhiều. Người xuất gia tiếp nhận Bố thiên cúng dường Cơm này khó nuốt lắm Đời này không liễu đạo Thì phải mang lông đội rừng mà trả Nghề nghiệp trong thế gian rất nhiều Tại sao bạn phải chọn con đường xuất gia Chọn xuất gia Nói lời thành thật Nếu không thể giảng sanh thế giới cực lạc, thì bạn sẽ chọn đến địa ngục A Tỳ. Tại sao phải làm chuyện cực khổ này? Chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Thì không phải là chuyện dẫn chơi, nghiêm túc vô cùng. Chúng ta nhìn thấy người xuất gia hiện nay, nói thực ra là vì đọc kinh quá ít. Người sáng tỏ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, không có mấy người. Với lại, phần đông người trong xã hội nghĩ như thế nào? Xuất gia nghề nghiệp này trước giờ kiếm tiền, lại không phải đóng thuế, cũng không phải làm ăn cực khổ. Làm bất cứ ngành nghề gì trong thế gian Đều phải đi học cực khổ Học kỹ thuật Người xuất gia Nếu cần học kinh sám phật sự Tối đa 3 tháng là rành rồi Thì có thể bắt đầu kiếm tiền Nếu như bạn lại Có thể giảng thiện đạo Vậy thì kiếm tiền càng dễ hơn nữa Không cần mấy năm, thì bạn có thể kiếm mấy trăm dạng, mấy ngàn dạng rồi, đều kiếm được. thế nhưng phải biết, quả báo sau này sẽ ở tại địa ngục a tỳ. Thò tội ở địa ngục a tỳ xong rồi, còn phải trải qua thời gian rất dài để trả nợ. Tuyệt đối, không thể nói thiếu nợ không cần cả, không có đạo lý này. Nhưng quả thông ba đời, chúng ta phải biết cách làm này là phá dụng thường trụ khi uống bạch y bạch y là tín đồ đại gia bạn lừa gạt họ là phản dịch giáo giới của đức phật chủng chủng tạo ác tạo ác chính là tham sân si mạng tạo tác du lượng du biên tội nghiệp Đi là loại thứ tư đọa địa ngục a tỳ a tỳ là du dáng là hạng người thứ tư loại cuối cùng là trộm cắp vật dụng của thường trụ Đi là dùng tâm trộm để ăn cắp So với xâm ổn ở phía trước Thì còn nặng hơn Nhược hữu chúng sanh Thâu thiết thường trụ Tài vật Tốc Mỹ ẩm thực y phục Nải chí nhất vật Bất dự thủ giả Nương đọa vô gián địa ngục Thiên dạng ức kiếp Cầu xuất du kỳ Hai câu phía sau Là quả báo Của họ Phải chịu Thường trụ Phía trước đã nói rồi Có bốn thứ thường trụ Nếu bạn dùng tâm trộm cắp Tâm ăn cắp để lấy trộm Hoặc là tự mình dùng Lấy trộm về để cho mình hưởng thụ hoặc cho người thân quyến thuộc dùng. Đều phạm tội này. Tội này vô cùng nặng. Trong Kinh Quán Phật Tam Bụi nói trộm đồ vật của Tam Bảo tội ấy lớn hơn tội giết tám vạn bốn ngàn cha mẹ sát hại cha mẹ phía trước có nói là tội nghiệp đọa địa ngục a tỳ trộm cắp đồ vật của tam bảo tội đó so với tội giết cha mẹ nặng hơn rất nhiều nặng đến mức nào chúng ta không có cách gì Tưởng tượng được, Phật ở trong kinh nêu ra thí dụ, so với giết hại 8 dạng 4.000 cha mẹ, thì tội đó vẫn là nặng hơn. Hoa tụ Bồ Tát trong kinh nói, ngũ nghịch bốn trọng tội, tôi còn có thể cứu. Người trộm tăng vật thì tôi không thể cứu. Hoa tụ Bồ-Tát là đẳng giác Bồ-Tát, ngang hàng dưới quán âm thế chí đi tạp Bồ-Tát. Lời của các ngài nói là lời chân thật, không phải giả dối. Hiện nay này, địa phương này của chúng ta, đạo tràng này là đạo tràng cư sĩ Đạo tràng cư sĩ, đạo tràng cư sĩ hoàng hộ chánh pháp Nhân quả của nó là tương đồng giới, tự diện, an đường Nhưng việc này, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nếu chúng ta cần, thì có thể nói rõ cho thường trụ biết. Thường trụ cúng dường. Vậy là chính xác. Nhất định không được giấu thường trụ mà tự mình trộm lấy. Vậy là sai lầm. Giật thường trụ dễ phạm nhất là giấy. Hay thường gọi là bao thư, giấy, viết thư. Chúng ta tùy tiện lấy để viết thư riêng. Chuyện này rất nhỏ. Người không học Phật đâu có biết. Thông thường trong xã hội, làm việc trong cơ quan chính phủ cũng vậy, làm việc trong công ty tư nhân cũng vậy. Đồ dùng tập thể là những vật này, nếu như tùy tiện từ mình lấy dùng. Chính là Không hiểu được giáo lý nhà Phật. Ở đài Trung, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Vĩnh Lan 10 năm. Thầy Lý làm việc trong văn phòng của giám đốc sở quản trị tế tự Khổng Miếu. Cụ làm chánh thư ký cho vị đứng đầu cơ quan ấy. Thầy nói cho chúng tôi biết, mỗi lần đi lấy giấy viết thư, bao thư, Nhất định phải nói cho giám đốc sợ quản trị tế tự khổng miếu biết. Tôi lấy những giấy bao thư này, có khi viết thư cá nhân cũng dùng. Ông giám đốc đó nói thầy Lý thật nhiều chuyện. Có ai không làm như vậy đâu. Tại sao mỗi lần lấy ông cứ phải nói mấy câu này vậy? Thầy Lý nói, tôi nói mấy câu này ông chịu cho thì tôi không phạm giới trọng nếu tôi không được ông đồng ý tôi dùng giấy của nhà nước để viết thư riêng thì tôi phạm giới trộm cắp đi là người hiểu lý một tờ giấy một bao thư thì cũng cẩn thận như vậy vậy thì có thể suy ra những việc gì khác Thế nên, một giới nhỏ cũng phải cẩn thận. Không thể coi thường. Cứ cho rằng đây là chuyện rất nhỏ, không có tội, không nghiêm trọng gì. Đó là chúng ta nghĩ sai, nhìn sai rồi. Tôi đã từng kể với chư gì đồng tu. Hồi trước, lúc tôi học trung học có một vị hiệu trưởng, là thầy Chu Ban Đạo. Sau này, ông cũng đến Đài Loan. Trước kia ở Trung Quốc Đại Lục, ông đã từng làm giám đốc sở giáo dục. Ông là người Giang Tây. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông làm giám đốc sở giáo dục tỉnh Giang Tây. Ở Đài Loan, ông làm thứ trưởng bộ giáo dục, phụ trách công tác thi cử. Chức đại ở Trung Quốc chính là Phó Bộ trưởng thứ nhất. Nhà nước cấp xe hơi cho ông. Khi đi công tác thì ông dùng xe nhà nước. Khi nào làm chuyện riêng thì ông đi xe buýt. Tại sao vậy? Không dám lãng phí xăng dầu của nhà nước. không xâm tổn tài vật của quốc gia. Trong thời đại ngày nay, vẫn còn quan viên như vậy. Đi là gương tốt, đáng cho chúng ta học tập, đều là cư sĩ tại gia, mỗi ngày đọc kinh, sáng tỏ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, Họ làm ra gương tốt cho chúng ta xem. Trong nhà có điện thoại. Điện thoại do nhà nước lắp đặt cho bạn. Nếu không phải là gì công thì không dùng điện thoại đây. Để nhỏ trong nhà cũng không cho dùng điện thoại. Niềm niềm đều nghĩ cho quốc gia. Giúp quốc gia tiết kiệm một phân tiền đều là việc tốt. Một chút cũng không dám lãng phí. Ngày nay, chúng ta dùng điện thoại gọi ra nước ngoài. Không biết nói dắn tắt. Một cuộc điện thoại nói rất lâu, nói mãi không hết chuyện. Đó là xâm tổn thường trụ. Đáng lẽ chuyện quan trọng của bạn chỉ cần mấy câu nói có thể giải quyết xong vấn đề. Một khi cầm điện thoại lên, cứ nói chuyện không đâu hỏi tới hỏi lui. Tiền điện thoại này là do thường trụ trả. Xâm tổn thường trụ. Mọi người không biết được cái lời cái hại này. Cho nên tôi kích lệ mọi người. Hiện nay chúng ta có những chuyện nhất định phải biết cách truyền đạt tin tức tốt nhất là dùng máy phát dùng máy phát có thể tiết kiệm thời gian 5 phút có thể truyền đi mười mấy trang giấy trong mười mấy trang giấy này tôi dung bản viết quá đầy đủ rồi như vậy rất tốt Hơn nữa, khi người nhận, xem lần đầu không rõ, thì có thể xem lần thứ hai. Gọi điện thoại, nói nửa tiếng đồng hồ, không có hiệu quả bằng 5 phút dùng phách. ví tổn dùng máy phách giống như dùng điện thoại, bạn tiết kiệm được bao nhiêu? Không biết, tạo tác tội nghiệp, đọa địa ngục A tỳ tự mình không biết. Tương lai đoàn địa ngục A Tỳ rồi mới kêu oan ủng Dìm là như đem những chuyện này bày ra trước mặt cho bạn xem Kể cả một lời bạn cũng không nói được Chứng cứ của bạn đều ở đây Trong giới kinh nói được rất kỹ Ở đây chỉ nêu ra những điểm chính Nói sơ lược một vài điều mà thôi Hiện nay, chúng ta phải tể hội đến sự khó khăn về dựt lực. Hết thảy những chúng sanh này, chúng sanh trên toàn thế giới, không hay không biết tạo tác du lượng du biên tội nghiệp. Tuy là hưởng phước, phước báo đó không bao lâu sẽ hưởng hết. Hưởng hết phước rồi, thì tai nạn sẽ đến thôi. Tai nạn này trong Phật pháp gọi là hoa báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Hoa báo là điểm báo trước của quả báo. Chúng ta làm sao có thể không cảnh giác? Tại sao không ở ngay trong đời này, trong vòng mấy mươi năm nóng lạnh ngắn ngủi? Mà cắn chặt răng Học theo Đức Phật Thích Ca mâu Ni Trải qua Một đời sống đơn giản nhất Đời sống thuần phát nhất Ngoài việc Hoàn pháp lợi sanh ra Đây là lợi ích cho đại chúng chúng ta phải nên làm còn những nhu cầu cá nhân trong đời sống nhất định phải tiết kiệm đến mức thấp nhất nếu như những người xuất gia chúng ta trên thân một đồng cũng không có đó là như pháp chân chánh như pháp chúng ta ra ngoài chỗ nào cần dùng tiền thì tường trụ cung ứng ra ngoài cũng phải tiết kiệm sau khi trở về còn như bao nhiêu thì giao trả cho tường trụ nếu chúng ta có thể làm như vậy nhất định sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm Long Thiên Tiên Thần bảo vệ ngày nay chúng ta cởi tâm độc niệm hành vi tạo tác đều không như pháp không như lý hay nói thật ra chư Phật không hộ niệm cho bạn long thiên thiện thần khinh chê bạn ai ở xung quanh bạn yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái thừa dịp quỷ nhiễu thế nên bạn thường có bệnh khổ thường bị tai họa tự mình còn không biết người không học Phật thì thực sự không biết người học Phật hiểu rõ rồi đời này chúng ta đến thế gian này để làm gì Chỉ có hai việc. Thượng cầu Phật Đạo, Hạ Hóa Chúng Sanh. Hai sự việc đây. Trên cầu Phật Đạo, Thì nhất định phải niệm Phật, Cầu Sanh Thế Giới Cực Lạc. Đây chính là thượng cầu. Trong đời này nhất định làm được. Hạ Hóa Chúng Sanh, Chính là làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Vậy thì bạn sẽ làm được việc hạ hóa này rất viên mãn Ngày nay người thế gian tham tiền tài, tham danh, tham lợi Chúng ta làm gương tốt Phải đem tiền tài, danh lợi, xả bỏ, sạch, sành xanh Như vậy là hạ hóa Không cần phải nói Cũng không cần người ta biết khi bạn chịu làm có một hai người biết thì họ sẽ tuyên dương sẽ nói cho người ta biết họ nói những người xuất gia ở nơi đấy làm như vậy những người xuất gia ấy thân tâm thanh tịnh được đại tự tại trí tuệ sung mãn khiến người thế gian Ngưỡng mộ, khiến người thế gian mong muốn đến học tập theo bạn. Vậy thì mới thực sự đạt được hiệu quả lợi ích chúng sanh. Tai nạn thế gian từ đâu đến? Người thế gian cho rằng Đại tự nhiên này Cùng với chúng ta Không có liên quan Thế nên em những tai nạn này Đều đủ cho thiên tai tự nhiên Không phải do con người làm Đều đẩy hết trách nhiệm Chỉ có người chân chánh Học Phật biết được Y báo và chánh báo là một thể Y chánh không hai, Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm Đem những đạo lý chân tướng sự thật này Giảng được vô cùng rõ ràng, thấu triệt Chúng ta khởi tâm động niệm Hành vi tạo tác Nhỏ như sợi lông, hạt bụi Nhỏ như vậy, chuyện nhỏ không đáng kể gì Nhưng đều ảnh hưởng đến tận hư không khắp pháp giới Một niềm thiện của bạn Ảnh hưởng tới hư không pháp giới Một niềm ác cũng ảnh hưởng tới hư không pháp giới Bởi vậy, Phật nói cho chúng ta có những việc chiêu cảm từ cộng nghiệp chúng ta nghe xong lời này nhất định sẽ không có nghi hoặc những đế dương thời xưa bao gồm cả những phần tử trí thức phần tử trí thức ở trung quốc không có ai không đọc sách phật họ đều sáng tỏ đạo lý này khi gặp tai họa thiên nhiên họ đều hết lòng phản tỉnh sám mối sửa sai đổi mới để cứu giảng kiếp giận họ hiểu được đạo lý này hiện nay người học khoa học không thừa nhận sự thật này cho rằng đi là vọng tưởng đi là ảo tưởng không phù hợp với nguyên lý khoa học họ mê tín khoa học Những gì khoa học nghiên cứu chỉ là một bộ phận của vũ trụ nhân sách. Phật Pháp là nói về toàn thể. Nếu chấp trước một bộ phận nào đó, thì trước sau gì cũng sẽ tổn hại đến toàn thể. Chỉ có quan tâm đến cả toàn thể, mới có thể giải quyết được vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Trong kinh điển Đại thừa, Phật thường dạy chúng ta phải thâm giải nghĩa thú. Chúng ta giải càng gần thì không được, giải sâu rồi thì nhất định bản thân sẽ nỗ lực đi làm. lại xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới địa tạng bạch ngô thánh mẫu như hữu chúng sanh tác dư thị tội đương đoạ ngủ vô gián địa ngục cầu tạm đình khổ nhất niệm bất đắc Vô gián cũng chính là địa ngục a tỳ có lúc trong kinh nói hai loại có lúc gộp cả hai lại để nói Rốt cuộc là một hay là hai? Không nói nhất định. Nhưng chúng ta có thể xem nó là một việc. Địa Tạng Bồ Tát Sơ lược nêu ra năm tội nặng ở phía trước Điều nhất định sẽ đọa địa ngục du gián như cựu chúng sanh tác như thị tội như thị là chỉ cho năm loại tội lớn phía trước năm loại lớn này đều là thập ác nghiệp nghiêm trọng sau khi thọ báo ở địa ngục ra họ vẫn còn dư báo dư báo ở tại Nhà quỷ xuất sanh Không biết phải đến khi nào Mới có thể được lại thân người Cho nên được thân người tương đối không dễ Thời gian trong ba đường ác Đều rất dài Địa ngục thì không cần phải nói nữa Cõi ngà quỷ Trong Kinh Phật nói Một ngày cõi ngà quỷ Bằng một tháng ở nhân gian chúng ta Nhân gian cúng tế quỷ thần Vào ngày mồng một Mười lăm Thì cúng cho họ Cúng cho họ chính là mời họ ăn cơm Như thế vừa đúng lúc Một ngày của họ bằng một tháng của chúng ta Ngày mồng một ngày rằm Chúng ta mời họ ăn cơm trưa Mời họ ăn cơm tối Đó là một ngày của họ Cõi ngà quỷ thò mạng ngắn cũng là một ngàn tuổi. Một năm cũng tính có ba trăm sáu mươi ngày. Chiếu theo cách tính này thì thò mạng cõi ngà quỷ cũng rất dài, rất dài. Lúc trước, ông Dương Thái Viêm từng làm chức phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Mỗi ngày, ông đều làm việc ở cõi quỷ Còn nhìn thấy những quỷ thời Triều Hán Ông là người đọc sách Triều Hán, Lượng Tấn, Tùy Đường Ông đều đã gặp mặt họ Gặp trong cõi quỷ tình hình như vậy chúng ta đều phải biết cõi súc sanh có một số loài thọ mạng rất ngắn nhưng súc sanh ngu si đức chấp trước thân hình của chúng cho nên rất khó thoát khỏi cõi súc sanh trong kinh đức phật nói với chúng ta Trước đây, Ngài ở giường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Khoảng một thời gian, dạng kinh thuyết Pháp ở đó. Tinh xá kỳ viên có một số công trình đang xây dựng. Đại khái là xây nhà cửa. Dưới đất có một ổ kiến. Phật nhìn thấy rồi cười. Các đệ tử nhìn thấy liền hỏi. Tại vì sao Phật nhìn thấy ổ kiến lại cười? Phật nói ổ kiến này. đã trải qua bảy tôn Phật rồi, chúng nó vẫn còn làm thân kiến, không phải thò mạt của chúng nó dài như vậy, chúng nó chấp trước thân hình ấy là chính mình, sau khi chết đi đầu thai cũng vẫn làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến, không biết đường thoát ly, Cõi súc sanh ngu si. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết ba đường ác rất đáng sợ. Làm sao sanh vào ba đường ác là do tạo mười ác nghiệp. Phá giới tạo mười ác nghiệp, đọa ba đường ác. Xin xem tiếp Kinh văn. ma Phu-nhân trùng bạch địa tạng Bồ-Tát ngôn, dân hà danh di du dáng địa ngục. Đây là lúc Ma-ya Phu-nhân nghe địa tạng Bồ-Tát nói địa ngục vô dáng nghiêm trọng như vậy. Đoài vào địa ngục vô dáng. Nghìn muôn ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được Quá đáng sợ Cái gì gọi là địa ngục vô gián Ma nhà nhân Thầy chúng ta khải thỉnh Địa tạng bạch ngôn thánh mẫu Chư hữu địa ngục Tại đại thiết di sơn chi nội Kỳ đại địa ngục hữu nhất thập bác sở Chúng ta thường nói đến 18 tầng địa ngục chính là chỉ cho ý này. 18 tầng địa ngục là 18 địa ngục lớn. Thứ hữu Ngũ Bách danh hiệu Cát Biệt. Thứ hữu Thiên Bách danh hiệu Diệt Biệt. Hết tệ chúng sanh lúc còn ở thế gian. tạo tác tội nghiệp có nặng nhẹ khác nhau cho nên tòa vào địa ngục chịu tội ở địa ngục cũng có nặng nhẹ khác nhau lúc trước thầy lý giảng kinh có nhắc qua trong kinh phật giảng về địa ngục có đến bảy mươi mấy loại Trong kinh địa tạng, chỉ nói sơ lược mà thôi Nói tỉ mỉ hơn thì có bảy mươi mấy loại Chúng ta nghĩ thử xem, bảy mươi mấy loại đương nhiên vẫn là nói tóm gọn rồi Thật ra đủ loại nhiều đến nỗi Không có cách gì tính đến Phật thường dùng phương pháp quy nạp Giống như phiền não, phiền não vô lượng vô biên Phật đem phiền não quy nạp thành 108 loại lớn, dùng phương pháp quy nạp. Thế nên mươi mấy loại này cũng là dùng pháp quy nạp. Khổ nhất chính là địa ngục vô gián. Trong kinh Đức Phật nói, Những việc thiện ác do chúng sanh tạo đều có nhân quả báo ứng. Nhất định sẽ không mất đi. Tâm thiện, hành thiện nhất định cảm lấy quả thiện. Niệm ác, hành ác nhất định cảm lấy ác báo. Chỉ cần tạo tác tội nghiệp Thì nhất định sẽ có địa ngục Địa ngục là chỗ khổ cùng cực Chúng ta xem tiếp kinh doanh Đi Tạm Bồ Tát nói Vô dáng ngục giả Kỳ ngục thành Phía ngoài địa ngục có tường thành Có tường bao bọc Tường bao bọc giống như thành lũy vậy. Châu táp bát dạng dư lý, kỳ thành thuần thiết, cao nhất dạng lý, thành thượng hỏa tụ, thiểu hữu không khuyết, kỳ ngục thành trung, chư ngục tương liên, danh hiệu các biệt, độc hữu nhất ngục, danh viết vô gián. Trong kinh nói những chuyện này Địa ngục bao lớn Khó mà tưởng tượng nổi Hơn 8 dạng dặm Còn lớn hơn địa cầu của chúng ta Địa cầu của chúng ta không có lớn như vậy Tường thành cao thế nào? Cao một dạng dặm Máy bay hiện nay của chúng ta Còn chưa bay cao như vậy Hiện nay chúng ta ngồi máy bay lớn nhất chưa gì thường đi du lịch Ngồi máy bay Boeing 747 Có thể bay đến tầng Bình lưu, Bay đến khoảng chừng hơn Ba dạng thước Anh Hơn ba dạng thước Anh khoảng hơn 10 km, cùng với cách nói hiện nay của chúng ta cũng chỉ có 10 cây số mà thôi. nhất giản lý, có lẽ bằng từ địa cầu lên tới mặt trăng. trong kinh Phật nói những lời này, chúng ta phải tin tưởng. kinh Kim Cang nói cho chúng ta như lai thị chân ngữ giả thực tự giả như ngữ giả như nghĩa là hoàn toàn đúng sự thật không có chút phóng đại sự thật ra sao thì phật nói y như vậy không tăng không giảm thì gọi là như ngữ địa ngục được tạo nên từ sự biến hóa Là hóa hiện Là do nghiệp lực của chúng sanh Tạo tội nghiệp biến hiện ra Nếu như không phải là người tạo tội nghiệp nặng nề như vậy Thì dù địa ngục ở ngay trước mặt Người ấy cũng không nhìn thấy Giống như cư sĩ Trương Thái Viêm Ông yêu cầu Đông Nhạc Đại Đế Phế bỏ hình phạt bào lạc. Bào lạc là một loại hình phạt trong địa ngục. Ngày nay, chúng ta gọi hình phạt này là không nhân đạo. Dựa trên lập trường nhân đạo, chết thì để họ chết, đừng cho họ đau khổ như vậy, đừng hành hạ họ như vậy. Đông nhạc đầy đế, phái tiểu quỷ dẫn ông ta đi đến chỗ hành hình xem thử Tới nơi ông không nhìn thấy gì cả Lúc đấy ông mới hoàn toàn hiểu được lời phận nói ở trong kinh Những hình phạt này không phải do chim la dương bày ra Mà là do nghiệp lực của chính tội nhân biến hiện ra Vậy thì không có cách gì hết Nếu là do người khác đặt ra Dựa trên nhân đạo thì đương nhiên có thể phế trừ Nếu là nghiệp lực của chính mình biến hiện ra thì không có cách gì cả Hiện từ trong địa ngục Là một mạng lửa Biển lửa Chúng ta phải tin chuyện này Kinh Phật nói địa ngục là tình hình này Những tôn giáo khác cũng nói như vậy Tuy khi tô giáo không nói đến lục đạo Ít nhất thì họ cũng nói đến tam đạo Họ nói về thiên đạo, nói về nhân đạo, và cũng nói về địa ngục. Tướng địa ngục mà họ nói cũng là một màn lửa. Từ đây có thể biết, hiện tượng địa ngục nếu là người có mức thiền định sâu Như phía trước chúng ta thấy cô bà Lam Môn. Cô niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn liền có năng lực này có thể tham quan địa ngục. Cô có năng lực này. Đức thân nhìn thấy những tình hình này. Cho nên, chúng ta không thể hoài nghi đối với những lời Phật giảng. kế tiếp nói kỳ ngục châu táp vàng bất thiên lý ngục tường cao nhất thiên lý tất thị thiết vi thượng hỏa trì khả hạ hỏa trì thượng thiết xà thiết cẩu thổ hỏa trì trục ngục tường chi thượng đông tây nhi tẩu đây là lời diễn tả cảnh tường trong địa ngục du dáng. Địa ngục vô gián là một phạm vi khổ nhất. Bên trong địa ngục lớn gọi là vô gián, phía sau sẽ nói rõ cho chúng ta thọ khổ vô gián, không có gián đoạn. Cho đó có thể biết, trong những địa ngục khác tuy chịu khổ, nhưng còn có lúc tạm ngưng. hay nói cách khác, còn cho bạn có cơ hội để tạm nghỉ, Địa ngục du dán thì không có. Ngục trung hữu sàng biến mãn vạn lý nhất nhân thọ tội. Tự kiến kỳ thân biến hoạ mãn sàng, thiên vạn nhân thọ, tội diệt các tự kiến thân mãn sàng thượng. giường là nơi xử phạt tội nhân. Giống như một cái đài. Cái đài này vô cùng lớn. Người thọ tội tự cảm thấy Thân thể họ lớn như vậy. Hết thảy những hình phạt đều thọ cùng lúc. Chịu đựng ngàn dạng loại dụng cụ tra tấn cùng lúc. Không phải nói sau khi chịu hình phạt đầy xong rồi mới chịu hình phạt kế tiếp, vậy thì còn có khoảng trống. Đó không phải là địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián chính là chịu tất cả những hình cụ cùng lúc. Nhưng núi đau kỳ kiếm giạc dầu cùng chịu một lượt cùng chịu đồng thời chứ không phải chịu từng đợt riêng lẻ tuy không có thời gian nghỉ rất nhiều người tạo tội nghiệp này người nào cũng cảm thấy thân mình đầy khắp nơi tràn đầy địa ngục này đi là hóa thân cũng như Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô chứng ngại Pháp giới. Người thọ tội cùng với hết thảy người thọ tội khác không có chứng ngại. Chiều tội cùng lúc, cùng lúc cảm thấy thân thể mình đầy khắp địa ngục. Phía dưới là một tổng kết. Chúng nghiệp sợ cảm hoặc báo như thị. Trong Kinh Địa Tạng Thập Luân Nói cho chúng ta về tội ngũ nghịch Tội ngũ nghịch Trong Kinh Phật Giảng rất rõ ràng Là đọa địa ngục A Tỳ Chính là địa ngục ngũ vô gián Ngũ nghịch là đại nghịch bất đạo Thứ nhất là giết cha mẹ. Cha mẹ có ân đức to lớn đối với mình. Không biết tri ân báo ân, ngược lại còn giết hại cha mẹ. Đây là tạo tội đọa địa ngục du gián. Thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là người tu hành đắc đạo. Ngài trụ ở địa phương này là phước điền cho những người ở đó. Người địa phương này có phước tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài. A-La-Hán hiện nay không còn. Đi đâu tìm A-La-Hán? Nếu như nói giết hại thiện tri thức. Vì thiện tri thức này có thể giáo hóa cả dùng đó. bạn giết họ thì tội này bằng tội giết a la hán câu đầu là giết cha mẹ đi là cha mẹ giết a la hán là thầy giáo ân đức nặng nhất của hết thầy chúng sanh không gì vượt qua ân cha mẹ ân thầy giáo thế nên hết thầy thiện hạnh Không gì vượt qua hiếu đạo. Hiếu thương tu sư là thiện hạnh đệ nhất. Thứ ba là phá hòa hợp tăng. Phá hoại tăng đoàn. Cũng có nghĩa là phá hoại nơi chốn học tập. Phá hoại đại chúng tu hành. Tội này rất là nặng. sau cùng là nói ác tâm làm cho thân phật bị chảy máu mang lòng sân hận hoặc là tâm đố kỵ Phước báo của Phật rất lớn, không ai có thể sát hại Phật được. Phật có rất nhiều thần hộ pháp bảo vệ, không người nào có thể làm hại được. Làm thân Phật tam bảo là chuyện Đi Bà Đạt Đa. Đây là Đi Bà Đạt Đa muốn hại Phật. Từ trên vách núi để hòn đá lớn. Muốn hại tánh mạng của Phật. Thần Kim Cang, lập tan hòn đá này trên không trung. Hòn đá này bị bể tan. Mạnh dụng, rước xuống trúng chân Phật. Ngài bị thương chảy máu. Đây là tội làm thân Phật ra máu. Tội này cũng phải đọa vào địa ngục du gián. Hay nói cách khác, Chính là phá hoại chánh Pháp. Khiến cho cơ hội nghe Pháp Của xã hội đại chúng bị cắt đứt. Thế nên tội này đọa vào địa ngục du gián. Hữu chư tội nhân bị thọ chúng khổ. Câu này là nói chung. Phía sau, cũng nói sơ lược thêm. Thiên bách, dạ xoa, cập dĩ ác quỷ, Đây là trong địa ngục Biến hiện ra Những dạ xoa ác quỷ này Để chấp hành hình phạt Trong kinh địa ngục Gọi họ là ác thú Những đầu trâu mặt ngựa Hoặc không phải hình tướng con người Là hình tướng của ác thú Đáng sợ vô cùng Kiếp sợ vô cùng Khổng gia như kiếm Nhãn như điện quang Thủ phục đồng trảo Tha vệ tội nhân Người thọ tội Nhìn thấy hình tướng của địa ngục Ai cũng chạy trốn Muốn tránh né Trung tránh ở nơi nào Bốn bên đều là lửa Trên dưới cũng là lửa Bạn muốn tránh né Những ác quỷ này Chụp lấy bạn Quăng vào đúng lửa phục hủ giả xoa chấp đại thiết kích chúng tội nhân thân hoặc chúng khẩu tỵ hoặc chúng phúc bối phao không phiên tiếp hoặc trí sàng thượng đây là những việc ác quỷ hành hạ những tội nhân này thời cổ binh khí chỉ có những loại này. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Hiện nay nếu ở trong địa ngục nhất định sẽ có khí độc, hơi ga, có súng đại liên, có đại bác, có những thứ này. Tâm trí còn có bom nguyên tử phát nổ, Hết thảy đều có. Lúc trước trong tâm người ta không có những hiện tượng này, không biến ra những thứ này. chỉ biến ra những dụng cụ hành hình tra khảo mà họ biết người hiện đại rất đáng sợ rất đáng thương tại sao vậy xem phim ảnh xem truyền hình xem những chuyện khủng khiếp đó hết thảy đều chất chứa trong ai lại gia thức khi đến địa ngục a tỳ thì hiện ra toàn bộ tất cả đều phải thọ chịu thế nên ít coi những phim ảnh khủng bố khoa học và tưởng này thì tốt hơn. Tuy có đọa địa ngục bớt đi không ít hình phạt. Lời tôi nói là thật đó. Nếu quý vị coi những phim ảnh này trong a là giá thức chất chứa những hạt giống này, tương lai đọa địa ngục sẽ tăng thêm nhiều hình phạt hơn những người thường. Đạo lý nhất định mà. Cho nên, một người chân chánh biết cách tu học thì mắt không xem cảnh ác, tai không nghe âm thanh ác. Hết thảy những cảnh giới ác liệt này, chúng ta đừng tiếp xúc, đừng tiêm nhiễm là tốt nhất. Nhất định sẽ có lợi ích to lớn cho chính mình. Đây là nói về dạ xoa ác quỷ. Ngoài điều này ra, thì cũng giống như những gì được kể trong khoa học tiểu thuyết. Phục hữu thiết ưng, đạm tội nhân mục. Phục hữu thiết xà, giảo tội nhân cảnh. Bá chi tiết nội, tất hạ trường đinh. Bạc thiệt canh lê, trừ trường tỏa trảm, dương đồng quán khẩu, diệt thiết truyền thân, dạng tử thiên sanh, nghiệp cảm, như thị. Mỗi hình phạt đều biểu thị Cho du lượng sự thọ khổ Mỗi thứ đều có nghiệp nhân Trong kinh Phật đều có nói rõ Nói chung đều không lìa tham sân si ba thứ phiền não căn bản này người ta trong một đời nói thật ra bị hại bởi ngu si là nặng nhất ngu si là không hiểu rõ sự lý dựa vào tà tri tà kiến của mình mà quỷ bán đạo đức. Tự mình tâm hành bất chánh, còn dẫn dắt người khác tà tri tà kiến. Cùng tạo ác nghiệp, Đức Phật khuyên chúng ta bố thí Trong thời mạc Pháp Những tác dụng vụ sinh ra Từ việc bố thí Không thể nói là không có Phía trước có nói Giả làm sa môn Tâm không phải sa môn Người lừa gạt chúng sanh thật sự có, không phải là không có Đặc biệt là thời kỳ mạc Pháp Phật nói Tà sư thuyết Pháp như các sông hàng Những Tà sư này từ đâu tới là con cháu của Ma Dương Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế Ma Dương ba tuần Muốn phá hoại Phật Pháp Trí tuệ, đạo đức Oai thần của Phật quá lớn Mà dư không có cách gì Tạm thời không thể phá hoại Cũng học theo Phật Cũng đến nghe kinh nghe Pháp Nhưng ý niệm phá hoại Phật Pháp Không mất đi Mà dư nói với Phật Có một ngày tôi sẽ phá hoại Phật Pháp Phật đáp Pháp của ta là chánh Pháp Không thể phá hoại Mà dư đáp Đợi đến khi Pháp dẫn của ông suy thoái Vào thời kỳ mạt Pháp Tôi sẽ sai ma con Mà cháu của tôi đều xuất gia thoát áo cà sa của ông Để phá Phật Pháp của ông Nghe xong Đức Phật Thích Ca mâu ni chẳng nói một lời liền trơi lệ Diễn dư trùng sư tử lại ăn thịt sư tử Cho nên những người xuất gia này không phải đệ tử Phật mà là đệ tử Ma chuyên môn đến phá hoại Phật Pháp Chúng ta thấy những người này họ không chịu bố thí họ còn nói bố thí ư bạn xem để cho người ta ở đó cưỡng phước kia chúng ta bị lời nói của họ gạt họ quỵ bán bố thí nói bố thí không có quả báo nói người ta bố thí gạt được ác báo khuyên người ta tích lũy tiền tài tự mình hưởng thụ trái ngược lời dạy của phật nói tu tiện không được thiện quả tạo ác cũng không bị ác báo dùng những tà tri tà kiến này mê hoặc chúng sanh khiến cho chúng sanh du lượng du biên tội nghiệp. Phía sau, những người này có ma dương gia trì, có yêu ma quỷ quái ở kế bên giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy trong thời đại hiện nay có những tà sư thế lực rất lớn, đồ chúng rất đông. Dưới tay của họ có nhân tài, có tiền bạc. Người tu học chánh pháp rất đáng thương. Trong thế gian này, không có lối thoát, không có người nhận thức chánh pháp. Đâu phải họ không muốn hộ trì chánh pháp, nhưng không nhận thức rõ. Lấy tà xem làm chánh, lấy chánh xem làm tà. Thế nên hoàng Dương chánh Pháp không có người quan tâm. Nhưng chính chúng ta rất rõ ràng, tuy không có người quan tâm, thiện báo sẽ ở tương lai. Đây là đạo lý nhất định. tuyệt đối không thể vì người cả thế giới mê hoặc chúng ta cũng thuận theo mà mê hoặc điên đảo như vậy là hoàn toàn sai lầm họ mê tôi không mê họ tạo tội nghiệp tôi không tạo tội nghiệp năm xưa lúc thế tôn còn tại thế đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Ngày nay chúng ta than khổ, thì phải so sánh với thời Đức Phật Thích Ca. Đời sống của chúng ta so với Ngài sướng hơn quá nhiều rồi. Ban đêm Ngài ngồi dưới gốc cây lớn, nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm, phải đi ra ngoài khất thực. Tối tiểu thì chúng ta vẫn không phải đi khất thực, còn có nhà cửa để trú ngủ. Y phục của chúng ta nhiều hơn Đức Phật quá nhiều Đi xa còn có hành lý Năm xưa Đức Phật khi đi xa Không có hành lý gì cả Ba y đều mặc trên người tay cầm bình bát Quay thăm một dịch gì cũng không có Nếu chúng ta không thể hết lòng hoàng đạo Thì làm sao không có lỗi với Đức Phật Lúc Thế Tôn còn Tại Thế. Tuy có rất nhiều vua chúa đại thần, trượng giả giàu có hộ trì, Đức Phật Thích ni không có tiếp nhận, không nhận của họ. Thí dụ, ông sẽ cho tôi một đạo tràng lớn, chùa lớn, không bao giờ có. Hết thảy, những đạo tràng này đều là mượn dùng. Nhưng kỳ thọ cấp cô độc, quyền tài sản, là của Thái tử Kỳ Đà và trượng giả cấp cô độc. Chỉ là tiếp nhận sự cúng dường của họ. Chúng ta thường nói, Phật chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Quyền sở hữu vẫn là của họ. Chỉ mượn dùng tạm thời. Ngài đã nghĩ cho chúng ta rất chu đáo, rất viên mãn, biết chúng ta trong thời mạt pháp gặp phải rất nhiều khổ nạn. nghĩ đến tăng đoàn của Đức Phật năm xưa, thì tâm chúng ta sẽ lắng xuống. Lại xem tiếp kinh văn. Đồng kinh ức kiếp Cầu xuất vô kỳ Người tạo tội nghiệp địa ngục Đọa vào địa ngục Đặc biệt là địa ngục vô gián Thời gian dài đến nỗi Phải dùng ức kiếp để tính Cầu xuất du kỳ Nhưng chúng ta biết được Phật nói về thế giới Thế giới có thành trụ hoại không Thành trụ hoại không là một đại kiếp Chữ kiếp trong ước kiếp Là đại kiếp Trong mỗi một đại kiếp Thế giới đều có bốn giai đoạn thành trụ hoại không? Thế giới này hoại rồi. Những người đọa địa ngục này, họ đến nơi đâu thọ tội. Thế giới hoại rồi, thì địa ngục cũng hoại theo. Không phải là họ có thể thoát ra sao? Ở đây, Địa Tạng Bồ Tát nói, Thử giới hoại thời, ký sanh tha giới. Thế giới này của chúng ta hoại rồi. Thế giới khác còn chưa hoại. Thì họ sẽ chuyển qua địa ngục du dán Ở thế giới khác Vẫn phải vào địa ngục du dán. Tha giới thứ hoại Chuyển ký tha phương Tha phương hoại thời Triển chuyển tương ký Tử giới thành hậu Hoàng phục nhi lai Chuyện này phiền phức lớn lắm Do đó mới nói Ước kiếp cầu xuất du kỳ Chúng ta tạo nghiệp này Nói thật ra Quá dễ Không hay không biết liền tạo tội nghiệp địa ngục Đâu biết rằng Tương lai chịu khổ đến mức thê tảm như vậy Thời gian dài như vậy Có ai biết được Đọc Kinh này, muôn vàng, xin đừng hiểu lầm mà cho rằng đây là Phật dọa chúng ta, không phải thật, chỉ nhằm khuyên chúng ta đừng làm việc xấu. Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy, thì đó là hoàn toàn sai lầm. Đến lúc quả báo hiền tiền, hối hận cũng không kịp. Phật, sao lại phải gạt người? Phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh quá nhiều. Không cần phải dùng phương pháp lừa gạt chúng sanh. Nói thật ra, một người quân tử chân chánh trong thế gian còn không chịu lừa gạt chúng sanh huống hồ là Phật Bồ Tát. Chứ gì phải biết vì lừa gạt chúng sanh gạt được một lần Rồi sau đó, người ta sẽ dịnh diện không tin tưởng bạn nữa. Thế nên, một người quân tử chân chánh sẽ không dùng thủ đoạn này giữ gìn danh dự của mình. Việc này quan trọng. Người thế gian mà còn như vậy, huống hồ là chư Phật Bồ Tát. Các ngài có trí tuệ viên mãn. Thiện xảo phương tiện rốt ráo Thì làm sao có thể dùng phương pháp khờ khảo như vậy? Nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này Thì mới tin mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật giảng Đều là chân thật Nhất định không có một câu nào giả dối Nếu chúng ta có thể tiếp nhận, có thể tin tưởng, có thể làm theo, là chính mình có phước. Người có phước mới có thể tu phước. Người không có phước muốn tu phước cũng không tu được. Ở trong kinh, Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta, Người tu phước đều là người có trí tuệ, có phước đức. Vô gián, tội báo, kỳ sự, như thị. Đây là mô tả đơn giản tình hình trong địa ngục du gián cho Maya phu nhân. hữu ngủ sự nghiệp cảm cố xưng vô dáng địa tạng bồ tát vô cùng từ bi lại nói rõ cho chúng ta tại sao địa ngục này gọi là vô dáng là gì Có năm sự diệt Năm thứ nghiệp Cảm ứng khổ báo này Cho nên gọi là vô gián Năm sự diệt này không có sen hở Hà đẳng vi ngủ Nhất giả Nhật giả thọ tội Vị trí kiếp số Vô thời gián tuyệt Cố xưng vô gián Đây là nói thời gian chịu hình phạt Không có gián đoạn Từ ngày vào địa ngục Thời gian đó Phải trải qua ước kiếp Mới ra khỏi được Từ địa ngục đi ra Trong thời gian này Bị tra tấn Ngày đêm không gián đoạn Không có lúc nào ngưng Đó là Thời du gián Dị giả Nhất nhân diệt mãn Đa nhân diệt mãn Cố xưng vô gián Thứ hai là hình du gián Thân hình của mình luôn cảm thấy thân mình đầy khắp địa ngục. Địa ngục có lớn bao nhiêu, thì thân bạn sẽ lớn bấy nhiêu? Đây gọi là hình du dáng Trong địa ngục có rất nhiều, rất nhiều người chịu tội. Mỗi một người đều cảm thấy thân mình lớn giống như địa ngục. địa ngục này là hóa thân giống như ánh đèn trong giảng đường này vậy ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu khắp giảng đường mấy chục ngọn đèn thì mỗi ngọn đèn đều chiếu khắp cả giảng đường không bị chướng ngại thân hình trong địa ngục cũng giống như vậy thứ ba là thọ cổ du gián tam giả tội khí đây chính là hình cụ mà khi nghe chúng ta nói xoa bổng đây đều là vật thường dùng để hành hình thời cổ ưng, xà, lan, quyển đều bằng sắc. Phía trước chúng ta đã thấy ưng sắc, rắn sắc, chó sói sắc, chó sắc, la sắc, dạ xoa, ác quỷ, vô cùng, hung ác. Hiện ra hiện tượng này Đối ma cứ tàn Chạy cối Trong địa ngục biến tướng đồ Chúng ta thấy cảnh đem người đi xây trong cái cối Người ta bị cư ra từng đoạn từng đoạn Tỏa chước hoạch thang Hoạch thang chính là chảo dầu mà chúng ta nói cho vào vạt dầu tỏa trước tỏa là dùng dao chém đều là trong một đời họ đã tạo ra những tội nghiệp này trong ai là gia thức chứa được những hạt giống này khi vào địa ngục thì tất cả đều hiện ra Bình thường, chúng ta không có ăn chay mà hay ăn thịt. Ở trong nhà bếp, đem những con vật chặt ra từng miếng, từng miếng. Đây chính là cảnh tượng nói ở chỗ này. Đến lúc vào địa ngục thì những cảnh tượng này hiện lên, những ác quỷ này đem thân thể của bạn, cũng cắt chặt thành từng miếng, từng miếng. Giống y như vậy. Thế nên đi là hóa hiện Chắc chắn không thể tránh khỏi Thiết vọng, thiết thành, thiết lưng, thiết mã Đây chính là những đầu trâu mặt ngựa hay nói đến Ác quỷ, vô cùng khung dữ xanh cách lạc thủ nhiệt thiết kiêu thân đây là nói trạng thái khổ sở khi bị tra tấn sau khi sắt được nung chảy nhiệt độ đó rất cao đêm rưới lên thân thể thân thể lập tức cháy khét lẹt Cơ thôn thiết hoàng Khi bạn đói thì muốn ăn Bạn dự mở miệng Thì ác quỷ này Nhét viên sắc dòng miệng của bạn Viên sắc đầy đúc nóng đỏ trực Không phải viên sắc lạnh Mà là viên sắc nóng Khát ẩm thiết trấp Tùng niên cánh kiếp Số na do tha Khổ sở tương liên Cánh vô gián đoạn Cố xưng vô gián Chủ này Cũng là nói sơ lược dài thứ Nói kỹ thì vô tận Ngày nay Khi chúng ta cởi tâm độc niệm Hết thảy tạo tác Ở đâu nói là không có quả báo Nói không có quả báo Lời này thật sự là Tự dối mình, dối người Nhất định có quả báo Thế nên Con người sống ở đời mấy mươi năm Nóng lạnh, ngắn ngủi Tại sao không học làm một người tốt đại thánh đại hiền thế gian xuất thế gian dạy chúng ta phải tiết kiệm phải nhẫn nhường trong luận ngữ có ghi đức hạnh của khổng phu tử có năm thứ ôn lương cung kiệm nhượng phu tử xử sự, sự đối người tiếp giật đều ôn hòa lương thiện cung kính đối với hết thảy người sự vật đều cung kính tiết kiệm nhẫn nhường Lão nhân gia làm ra hình dáng cho chúng ta thấy. Chúng ta phải biết học theo. Đức Phật Thích ca mâu Đi biểu hiện càng viên bản, càng rốt ráo, càng triệt để hơn nữa. Vậy thì tại sao không học Thánh Nhân? Tại sao không học Bồ Tát? mà lại học những chúng sanh tạo nghiệp này vậy thì quá khổ đi thôi thế tôn tại cung trời đau lợi trong hội kinh này đem chúng sanh đời mạt pháp giao phó cho địa tạng bồ tát giáo hóa có đạo lý Chúng sanh thời mạt Pháp Tam độc Tham sân si Tăng trưởng Không biết Sám hối Không biết hướng thiện Không biết Hiếu thân tôn sư Không hiểu Thiện nhân thiện quả Phải nhờ đi tặng Bồ Tát Chỉ vậy Hay nói cách khác Thời kỳ mạt pháp Chân chánh của thể giáo quấn Hết tại chúng sanh Bộ kinh này là quá trình nhất định Phải tu học Phải thường xuyên giảng giải Thường xuyên truyền dương Phật giao phó trách nhiệm Hoàng Dương Kinh này cho hết thảy Bồ Tát tham dự hội. Chúng ta sau khi nghe xong, chính mình phải phát tâm gánh giác. Lời nhắn dụ của Phật tôi cũng làm theo. Tôi cũng noi gương địa tạng Bồ Tát. Y chiếu lời dạy trong kinh điển tu hành Đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện Không lo đến sinh mạng của mình huống hồ là gian khổ trong cuộc sống Nhất định phải làm theo giáo giới của Phật cho bằng được Quả báo sau này nhất định sẽ như những gì trong kinh nói Chúng ta phát nguyện giảng sanh Nhất định được sanh tịnh độ Thứ tư là quả du gián Tứ giả bất vấn nam tự nữ nhân Khương hồ di địch Lão, ấu, quý tiện Hoặc long hoặc thần, hoặc thiên, hoặc quỷ Tội hạnh nghiệp cảm, tất đồng thọ chi, cố xưng, vô gián Những chúng sanh thọ tội trong địa ngục vô gián này Rất là phức tạp Có người nam, có người nữ Có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc có những người khác chủng tộc khương hồ di địch ngày nay chúng ta gọi là những người khác chủng tộc lão ấu quý tiện đi là nói về cõi người ngoài cõi người ra còn có những cõi khác cõi trời cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, chúng sanh mấy cõi này, nếu như tạo tác những tội nghiệp như phía trên đã nói, đều phải đoạn địa ngục vô gián để tòa quả báo. Long đại diện cho cõi súc sanh, thần trong kinh lan nghiêm có nói đến cõi thiên thiên là nói về dục giới sắc giới còn bao gồm cả du sắc giới Điều bao gồm ở trong đó quỷ là cõi ngạ quỷ hay nói cách khác năm cõi ngoài cõi địa ngục thì khi tạo tác tội nghiệp hay khi tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ. Thế nên, gọi là vô gián. Chúng sanh trong địa ngục vô gián thật vô cùng phức tạp. Trong Kinh Phật chúng ta thấy trời tứ thiền, trời tứ không. Tứ thiền là chỉ cho bậc tứ thiền. ở trời tứ không sau khi thọ mạng người trời này hết rồi thì hơn phương nữa đều đọa vào địa ngục vô dán. người ta thường nói trèo cao ngã đau vì sao họ phải đọa địa ngục vô dán? họ cho rằng bình sanh đến trời tứ thiền sanh đến trời tứ không thì đã chứng được đại niết bàn Khi tòa mạng sắp hết, bởi vì họ hối tiếc, nên quỷ bán tam bảo. Họ nói, chư Phật, Như Lai, Bồ Tát, đối Đại Đế Bản đều là giả. Tôi đã chứng được rồi, khi tòa mạng hết, vẫn phải đòa là Họ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Cuối cùng, trong sát đa quỷ bán tam bảo đó, tội nghiệp này đòa địa ngục A Tỳ. Hoặc không biết, cảnh giới này đều là hư vọng. Ngộ nhận là cảnh giới niết Bạc. Cho nên mới tạo tội nghiệp cực nặng. Thứ năm nói về mạng vô dáng, ngũ giả như đọa địa ngục, tùng sơ nhập thời, Chí bách, thiên kiếp, nhất nhật, nhất giả, dạng tử, dạng sanh, cầu nhất điểm gián, tạm trụ bất đắc, trừ phi nghiệp tận phương đắc thọ sanh, dị thử liên miên, cố xưng vô gián. Nếu như trong địa ngục chịu hình phạt xong rồi chết đi, vậy thì phải chân thật chúc mừng họ. là chuyện vui to lớn. Nếu trong địa ngục chết đi, thì bất luận họ sanh đến cõi nào cũng là siêu sanh, khổ nạn phải chịu đều giảm nhẹ là chuyện vui lớn. Nhưng chết không được. ở chỗ này vừa chết đi thì bị gió thổi một cái liền sống lại tiếp tục thọ báo. Thế nên một ngày một đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, dạng là hình dung không phải là con số. thật ra thì còn nhiều hơn con số dạng này nữa chết đi sống lại sống rồi lại chết cứ làm chuyện như vậy nhịn nhịn không có gián đoạn tạm thời nghỉ mệt một lát cũng không được trừ khi nghiệp tiêu mất nghiệp của bạn tạo thọ báo trong địa ngục hết rồi, thọ hết rồi, như vậy thì ở trong địa ngục mới chết đi, điền siêu sanh. Nếu như tội nghiệp của bạn chưa hết, thì bạn không có cách gì thoát ra. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Hủy bán tam bảo, chúng ta nêu thí dụ này để nói. Nếu như bạn dùng miệng để hủy bán, nhất định phải đợi ảnh hưởng của sự hủy bán này trên dân gian mất hết, thì bạn mới được thoát ra. Nếu như ảnh hưởng này vẫn còn Thì bạn không có cách gì thoát khỏi địa ngục Thời ừ, gian ảnh hưởng trên ngôn luận Thì không kéo dài Thí dụ, quỵ bán tam bảo Có người nghe bạn nói cũng quỵ bán theo bạn Nhưng sau khoảng chừng 30 năm, 50 năm Dần dần thì mọi người cũng quên mất Sức ảnh hưởng sẽ không còn nữa Giả như Giống việc thu âm hiện nay Thì phiền phức lớn lắm Ảnh hưởng của việc này quá lớn Thời gian sẽ rất dài Nếu như có người lấy những băng ghi âm Ghi hình mà bạn quỳ bán tam bảo Đem đi cất giữ Thế thì phiền phức quá lớn rồi Nếu như họ đưa đến viện bảo tàng Lưu giữ như đồ cổ Họ cất giữ 10.000 năm Thì bạn sẽ ở trong địa ngục 10.000 năm Không thể nào thoát khỏi việc này thì nguy rồi nếu như lời quỷ bán đã được viết thành chữ in thành sách vậy thì phiền phức còn lớn hơn nữa trên thế giới này vẫn còn một cuốn sách thì bạn không thoát ra đổi địa ngục a tỳ nhất định trên thế gian này hết thảy đều không còn những cuốn sách đó nữa đều bị hư hoại cả rồi thì bạn mới có thể thoát khỏi địa ngục a tỳ Cùng một đạo lý chúng ta nói ngược lại Nếu bạn tán tháng tam bảo Tán tháng diệt thiện Chỉ cần sức ảnh hưởng đó còn tồn tại Thì bạn còn những phước báo này Sẽ còn hưởng mãi Một binh ngược, một binh thuận Chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng phải làm cho sáng tỏ. Thế nên tại sao không giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt? Phước báo, du biên. Ngược lại, nếu tạo tội nghiệp, thì khổ báo cũng du biên. Đều trong khoảng một niệm mà thôi. Chư Phật Bồ Tát Khuyên dạy chúng ta Giữ tâm tốt Làm việc tốt Nói lời tốt Làm người tốt Tiêu chuẩn của tốt này ở đâu? Kinh Địa Tạ Bồ Tát Bổ Nguyện Chính là tiêu chuẩn tốt nhất Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Tương ứng với lời nói trong kinh điển Thì đúng Nhất định được phước Phước báo này là Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết Muôn vàng Không được làm trái nghịch kinh giáo Tạo những việc ác Toan tính một chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt Sau này Phải chịu khổ báo Vô cùng Vậy thì cái được chẳng bù nội cái mất xem tiếp kinh văn kỳ tạng bồ tát bạch thánh mẫu ngôn vô dáng địa ngục thô thuyết như thị như quản thuyết địa ngục tội khí đảm danh cập chư khổ sự nhất kiếp chi trung cầu thuyết bất tận trong kinh này chỉ nêu ra sơ lược đơn giản mà thôi Nếu như nói tường tận Đây đều là lời chân thật. Nói một kiếp cũng không nói hết Một kiếp nói về cái gì? Nói về tên gọi của địa ngục Những hình phạt trong địa ngục Tên của dụng cụ hành hình Và những chuyện thọ khổ đó Một kiếp nói cũng không hết Không nói đến địa ngục khác Chỉ nói về địa ngục du gián Thì một kiếp nói cũng không hết Nếu như lại nói tất cả 18 địa ngục nữa Thì hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp E rằng cũng chẳng nói hết Chúng ta nhất định phải hiểu tình hình sự thật này Ma gia phụ nhân văn dĩ Sầu ưu hiệp trưởng định lệ nhi thoái Mà phu Nhân thay chúng ta khải thỉnh. Bà nghe xong những lời này rất buồn rầu. Buồn rầu có hai nguyên nhân. Một là buồn cho chúng sanh ở diêm phù đề. Mà và Phụ Nhân đặc biệt quan tâm đến thế gian này của chúng ta. Chúng sanh thế gian này của chúng ta Vẫn tiếp tục không ngừng tạo tội Đây là chỗ mà Ma Gia Phu Nhân buồn rầu Tự mình Muốn cứu vớt Tâm có thừa nhưng sức không đủ đi cũng là việc Phu Nhân buồn rầu đảnh lễ rồi lui ra Là tôn trọng giới địa tạc Bồ Tát lễ bạo Vô cùng Chu đáo Đều là biểu diễn cho chúng ta xem Vậy chúng ta học tập Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây thôi